Hứa Vĩnh Long hừ một tiếng. ngươi đuổi kịp ta rồi hãy nói đi. Phất Thụy ha ha cười, nói. Đỗ Khuôn Long Sư Huynh có danh xương khác là công kiếp chi vương. Khi công kiếp thì nói thế nào cũng không nhìn ra là giáp một hệ ma xe. Ta vẫn cho là hắn nên thuộc bính hỏa hệ chúng ta mới đúng. Phất Thụy tiểu tử nhà ngươi tệ quá đi còn không mau giới thiệu người ta đi chứ. Một gã trung niên nhân khác đứng bên cạnh đổ khuôn long đột nhiên nói ra một câu khiến cho cơ động ngạc nhiên không nói nên lời. Thanh âm của người này so với nữ tử còn thánh thoát hơn vài phần. Nhất là khi hắn nói chuyện. Tay hắn còn cố ý nặng ra một cái lan hoa chỉ nữa. Nhìn qua chẳng khác nào là đang làm nổm. Hai người đứng bên cạnh hắn bất giác lùi ra một bước, làm ra bộ dáng không dám gần gũi. Hứa Vĩnh Long lại đưa tay bụng miệng tự hồ như là muốn ối vậy. Trên mặt Phước Thụy cũng không khỏi co gật một cái, nói Tiểu Sư Đệ, vị này chính là Kim Trạch Long Sư Huyên, xưng hiệu Kim Long Tân Kim Hệ. Lấy ma kỷ thiên biến phản hóa cùng với công kiếp cực hạn mà thành danh. Thẳng thắng mà nói, vị kim trạch long này nếu chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá, thật đúng là hoàng mỹ không chút tì vết. Tướng mạo cũng thuộc dạng anh Tuấn nhất hạng Làn da trắng hồng. Mày liễu mắt phượng. Một đầu tóc dài màu vàng kim càng tô điểm thêm vẻ hoàng mỹ. Thế nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện Lập tức phá tan vẻ hoàn mỹ trên gương mặt của hắn Thật là khiến người ta chịu không nổi Kim Trạch Long bất mãn nhìn mọi người trên mặt Không khỏi toát ra một tia ai oán Người ta cũng đâu muốn như vậy đâu Nhưng mà Người ta vốn là tiên thiên chính phần chính mơ Kim thuộc tính Âm khí nặng nề ta cũng không thể nào thay đổi được mà. a gia tiểu huynh đệ da mặt ngươi đẹp quá a. nghe kim Trạch long nói mấy câu đầu trong lòng cơ động không khỏi giật mình. chính phần chính mơ kim thuộc tính cái này có thể nói gần như là cực hạn thuộc tính. chỉ mỗi điểm này thôi cũng đủ thấy vị trung niên ẻo lả này của quan huy lục long tuyệt đối có thực lực không tầm thường. Chỉ là khi nghe đến câu cuối cùng của Kim Trạch Long Hắn thật sự có chút chịu không nổi Sắc mặt một trận trắng bệch Vội vàng quay mặt đi chỗ khác khụ khụ, để ta tự giới thiệu đi vậy Trạch Long, ngươi im lặng chút đi Gã trung niên cuối cùng lên tiếng Người này thân hình cao lớn Không hề thấp hơn phất Thụy Một đầu tóc màu đỏ rực cắt ngắn, dựng thẳng đứng, nhìn qua có vài phần giống như tạp nhĩ, Hảo huynh đệ của cơ động, chỉ là thân thể hắn càng khôi vi hơn vài phần mà thôi. Ta tên Kim Chúc Long, Sương Hiệu Hỏa Long, Bính Hỏa Hệ. Ta đã từng là đệ tử của Chúc Dung Sư Phụ lúc còn học ở học viện, bất quá chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Nếu tính lại ta cũng có thể xưng là sư huynh của ngươi. Đương nhiên, ở trong mấy người đứng ở đây, thực lực của ta là kém nhất không đáng nhắc đến." Phất Thụy ha ha cười, nói: "Kim Sư Huynh, ngươi rõ ràng là châm chọc ta a. Ta nhớ không lầm mà nói, năm năm trước huynh cũng đã là bảy quan a." Mấy chữ kém cỏi nhất, nói thế nào cũng không tới phiên ngươi a kim cúc long nghiêm mặt nói không xét thực lực tổng hợp ta khẳng định không bằng ngươi hỏa lông của ta phẩm giai thấp không bằng tử lô diệu thiên long của ngươi phất Thụy nói kim sư huynh, ngươi vẫn cứ giữ mãi bộ dáng nghiêm trang như xưa a kim cúc long tức giận nói trạc long đã ẻo lã như vậy ta mà còn không nghiêm trang đứng đắn một chút. Thanh danh lục long chúng ta chẳng phải là liền xong đời hay sao? Phước Thủy quay sang cơ động. À đúng rồi. Kim Cúc Long Sư Huynh và Kim Trạc Long Sư Huynh chính là hai anh em ruột đó. Kim Cúc Long Sư Huynh là huynh trưởng. Anh em ruột. Cơ động giật mình không khỏi há hốt miệng. Bất luận ở phương diện nào, hắn cũng không nhìn ra được chỗ nào giống nhau của hai kẻ được gọi là anh em ruột này. Kim Trạch Long lại mở miệng. Người ta lớn lên giống mẹ, Cúc Long lớn lên giống cha. Thuộc tính của hai người chúng ta cũng một người thừa hưởng từ cha, một người thừa hưởng từ mẹ. Bề ngoài hai người cũng vì vậy mà khác nhau. Tiểu huynh đệ làn da ngươi quả thật đẹp lắm ta vô cùng hâm mộ đó cố nén cảm giác muốn nôn mửa cơ động theo bản năng lui về phía sau một bước hai người vân long cùng sư long đứng bên cạnh đã nhịn không nổi cười to thành tiếng phất thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói trạch long sư huyên ngươi tha cho tiểu sư để ta đi lần này hắn phải theo ta gia nhập thánh tại chiến trường đó ánh mắt tứ long đồng thời sượng sống một chút đỗ khuôn long trầm giọng nói phất Thụy, chuyện của các ngươi ta cũng từng nghe nói qua ba trăm người gia nhập thánh tại chiến trường lần này cũng đã được xác định xong người dẫn đầu chính là dạ tâm Tuy rằng ta không biết cơ động làm cách nào có thể giết chết được cơ giật phong. Nhưng ngươi không được quên cơ giật phong chính là người kế vị duy nhất của hoàng thất trung thổ đế quốc. Thù này có thể nói là sâu hơn biển. Ở bên ngoài còn có uy ác của hai vị đại chí tôn tiền bối không ai dám làm gì hắn. Nhưng mà trên thánh tài chiến trường chẳng ai nói trước được chuyện gì cả. Ngươi cũng đừng quên, một khi tiến vào thánh tà chiến trường, hai huynh đệ các ngươi cũng sẽ bị tách rời ra. Ngươi từng hai lần tiến vào trong đó tự nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm tồn tại trong thánh tà đảo. Chuyện hắn gia nhập thánh tà chiến trường lần này, hai vị chiếc tôn tiền bối có biết hay không? phất Thụy mỉm cười, nói Không có sự cho phép của sư tổ ta làm sao dám mang tiểu sư đệ đến đây chứ. Các vị sư huynh cứ yên tâm đi. Hiện tại trong thiên can học viện. Cho dù là mơ dương học đường cũng vậy. Chỉ sợ cũng không còn người nào có thể chiến thắng được vị tiểu sư đệ này của ta đâu. Cho dù đánh lén cũng vậy. Kim Cúc Long có chút không dám tin, nói. Phất Thụy, vị tiểu sư đệ này của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Phất Thụy liếc mắt sang cơ động một cái. Cơ động nói. 16 tuổi. Kim Cúc Long còn muốn nói thêm gì nữa? Hứa Vĩnh Long đứng kế bên đã mở miệng nói. Lão Kim, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Nếu thắng Quan miệng hạ đã quyết định rồi, còn cần chúng ta phải nghi ngờ hay sao? Pháp Thụy Chuyện này các ngươi yên tâm Có mấy người chúng ta hỗ trợ Bên kia mặc dù có thủy động sự Và đông động sự của giáp một hệ Cũng không thể nào ngăn cản Các ngươi gia nhập thánh Tại chiến trường lần này đâu Đại cục là quan trọng nhất nha đầu dạ tâm kia Mặc dù vài năm gần đây Cũng có tiến bộ không nhỏ Nhưng nếu so sánh với ngươi Vẫn còn kém rất xa Nghe đến cái tên Dạ tâm Sắc mặt Phước Thụy rõ ràng trở nên buồn bã vài phần Trong ánh mắt cũng hiện ra một tia quan mang kỳ dị Tuy rằng biến hóa xảy ra chỉ trong nháy mắt Nhưng cơ động đứng bên cạnh hắn vẫn nhìn ra được Phước Thụy ha ha cười, nói Như vậy chuyện tiến vào thánh tài chiến trường lần này nhờ vào các vị sư huynh vậy hẳn là còn khoảng 7 tám ngày nữa bất luận nói thế nào tối nay nhất định phải kêu tống sư huynh đến chúng ta không say không về a hứa vĩnh long cười hắc hắc nói cho dù ngươi muốn chạy cũng không chạy được ta đã nghe nói qua tiểu tử nhà ngươi đã thăng cấp lên cửu tinh điều tử sư rồi đúng không đã đạt cấp bậc tử thần rồi a phất thụy mỉm cười Nói, hóa ra hứa sư huynh vẫn không quên đi rượu của ta a. chuyện bình thường mà, vừa nói hắn vừa mở lớn hai mắt nhìn sang cơ động, nhưng mà, bất luận hắn che giấu như thế nào, cơ động cũng nhớ rất rõ ràng một khắc khi nãy một tia bi thương đã hiện lên từ đáy mắt phất Thụy Ơ không ơ! Cơ động và Phất thụy được an bày ở tại một trong các doanh trướng hàng đầu trong các doanh trướng màu vàng kim. Hiện tại trời còn sớm. Sau khi an bày hai người bọn họ xong, bốn vị Long kỵ ma sư kia đều tất bật chuẩn bị mọi việc cho thánh tà chi chiến. Thánh tà thông đạo sắp mở ra, đây là lúc bận rộn nhất trong mỗi năm năm của mấy người bọn họ. Ơ không ơ! sư huyền cơ động gọi phất Thụy. sao phất thủy lúc này đang nằm trên giường của hắn quay mặt vào trong vát. trong lều trại màu vàng kim này mọi thứ vật dụng đều vô cùng đầy đủ hơn nữa đều là hàng tốt nhất cơ động ngồi trên giường của mình nói vọng sang có phải ngươi đang nhớ dạ tâm sư tỷ hay không giọng phất thủy lạnh lùng ta nhớ ả làm gì? Chỉ là người tình một đêm của ta mà thôi. Cơ động nói. Sư huynh, giữa hai sư huynh đệ chúng ta, Ngươi cần gì phải che giấu cơ chứ? Ta nhìn ra được, Ngươi đối với dạ tâm sư tỷ có cảm tình không nhỏ, Chỉ là bản thân ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Lần trước lúc ở liên nghị vũ hội ta cũng đã nhận ra rồi. Đôi khi, Ngươi cần phải nhìn xuyên qua bề ngoài của một thứ để nhìn thấu bản chất của nó mới được Không được kết luận quá sớm Lại càng không nên tự mình cố tình che giấu đi tâm nhãn của mình Phức Thủy cũng không có hé răng Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt nói Ở nơi này, Ngũ Long Quan Huy mới là người quyết định mọi chuyện Vốn theo tính toán ban đầu của ta đợi trong học viện tìm ra người kế thừa vị trí thủ tịch của ta ta cũng sẽ đến nơi này cũng năm vị sư huynh hợp lại liên thủ trấn giữ biên cương bên trong ngũ long, ngoại trừ đoàn trưởng xưng hiệu là thạc long tống thủy long sư huynh ra thực lực mạnh nhất kỳ thật chính là kim trạch long sư huynh Ngươi ngàn vạn lần không được để bề ngoài ẻo lả của hắn đánh lừa Kim Trạch Long Sư Huynh đối với phương diện khống chế ma lực Ngay cả Sư Tổ cũng đã từng khen ngợi qua Đã đạt đến trình độ cực hạn Vừa có thể khống chế ma lực toàn diện Vừa có thể khống chế ma lực phân tán Hắn cũng là vị cường giả thứ hai Ngoài trừ Tống Sư Huynh ra Đạt đến cấp bậc tám quan thực lực Là cao thủ cấp bậc thiên tôn trẻ nhất đến thời điểm hiện tại Thiên phú 9 phần 9 mơ kim thuộc tính Hắn rất có thể sẽ trở thành vị chiếc tôn cường giả tiếp theo Mà đoàn trưởng tống sư huyên Thì được mọi người xương tụng là người thừa kế tiếp theo Của bác đổ cơ trường tính miệng hạ Năm năm không gặp ma lực của hắn phỏng chừng đã cực kỳ tiếp cận thực lực cử quan rồi. Tống sư huynh năm nay cũng đã hơn 70 tuổi. Tuy rằng không thuộc hoàng thất nhất mạch của Trung thổ đế quốc. Nhưng địa vị của hắn trong Trung thổ đế quốc cũng đủ để so sánh với bình đẳng vương. Chẳng những hắn được ban thưởng. Phong cho chức đại công tứ hơn nữa bản thân lại là một trong tam đại nguyên soái của trung thổ đế quốc toàn bộ đại quân của trung thổ đế quốc đóng ở nơi này hoàn toàn thuộc quyền điều khiển của hắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại mặc dù hiện tại ta đã đột phá bảy quan nhưng đem ta gộp chung với danh xưng của năm vị sư huyên chẳng qua chỉ là gắn thêm cho đủ số mà thôi Năm vị sư huynh đều đã từng là thủ tịch trước đây của mơ dương học đường. Hứa Vĩnh Long sư huynh, Kim Cúc Long sư huynh, Đỗ Khuôn Long sư huynh. Ba vị này độ tuổi sấp xỉ nhau. Năm sư bởi vì tranh đoạt vị trí thủ tịch mơ dương học đường. Đã từng thách đấu lẫn nhau không biết bao nhiêu lần mà nói. Có năm vị sư huynh này hỗ trợ, người thiên can học viện tuyệt đối không dám ngăn cản chúng ta tiến vào thánh tài chiến trường. Nghe Phất Thủy cố tình chuyển đề tài, giảng giải về lục long quan huy, cơ động cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ yên lặng lắng nghe. Trấn thủ ở nơi này, nếu trong đội ngũ ma sư mà không có vài vị cường giả, đó mới là chuyện lạ. Ngũ Long Quang Huy không thể nghi ngờ chính là nam trụ cột chính ở đây Phức Thụy, ngươi có trong đó không? Đúng lúc này, một thanh âm mềm mại đáng yêu chật từ bên ngoài doanh trướng vang lên Nghe đến thanh âm này Phức Thụy vốn đang giảng giải cho cơ động nghe về Ngũ Long Quang Huy Sắc mặt chật cứng đờ lại Từ trên giường ngồi bật dậy Sắc mặt hắn trầm lại cao giọng nói Ngươi đến đây làm gì? Mu A Co Vung 0408-2013-0947B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 140 tiếp nhận thủ tịch toàn Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn Long chiến đội 2T Bên ngoài doanh trướng đột nhiên vang lên thanh âm khiến cho sắc mặt Phất Thụy trở bên cực kỳ khó coi Mà thanh âm này cơ động lại cũng nhận ra thầm nghĩ trong lòng thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay a Chủ nhân của thanh âm này chẳng phải chính là kẻ ở vị trí thứ ba trong mơ dương học đường Dạ tâm hay sao Không mời ta vào trong sao Dạ tâm nhẹ nhàng nói Thần sắc trong mắt Phất thủy không ngừng biến hóa. Cơ động đứng dậy, nói. Sư huyên ta ra ngoài một chút. Phất Thủy có chút phiền não, vung tay lên, nói. Không, ngươi ở lại đây. Nói xong câu đó. Lôi đế trước giờ vẫn luôn kiên cường. Bá đạo. Lúc này cũng thoáng do dự một chút. Quay sang ngoài lều. Nói, dạ tâm, ngươi vào đi Cơ động bất đắc dĩ ngồi xuống Cửa lều mở lên, dạ tâm dáng người cao, thon thả bước vào Lúc này nàng ta cũng không mặc bộ váy dài màu tím thường ngày của nàng ta Mà là một bộ lễ phục màu tím trang trọng Càng ôm sát thân thể thon thả động lòng người của nàng ta Thật sự mới nhìn khiến người ta mê người, giống như một quả lê mọng nước chờ người ta tới cắn. Chỉ có điều thần sắc nàng ta có chút trắng bịch từ gương mặt có thể nhìn ra nội tâm nàng ta đang thập phần bất ổn. Với tu vi đại tôn sư hơn 50 cấp của nàng ta mà còn toát ra thần sắc như thế, đủ thấy tâm tình của nàng ta lúc này thế nào? Phất Thụy lạnh nhạt nói. Ngươi không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch Có việc gì nói mau đi Dạ tâm nhìn Phất Thụy trong mắt toát ra một tia u oán nồng đậm Khẽ cắn môi dưới, nói Tất cả mọi người trong thiên can học viện đều muốn ngươi quay về chủ trì đại cuộc Chỉ có ngươi mới có thể đảm nhiệm vị trí thủ tịch Phất Thụy cười lạnh một tiếng Bây giờ mới nhớ đến ta hay sao? Sau lúc cơ nhật phong chết đi, đám người các ngươi không ai dám đứng ra bên vực cho tiểu sư để ta. Mỗi người các ngươi đều chỉ biết lo cho thân mình. Ngươi trở về nói cho bọn họ biết ta là ta, các ngươi là các ngươi. Ta đúng là sẽ tiến vào thánh tài chiến trường, nhưng tuyệt không có quan hệ gì với thiên cang học viện các ngươi. Ngươi về đi dạ tâm vội la lên phất thụy ngươi nhẫn tâm nhìn mọi người chết không có chỗ chôn trên thánh tại chiến trường hay sao không có ngươi dẫn dắt những người có thể sống sót trở ra chỉ sợ không còn được một phần ba phất thụy đột nhiên đứng lên thân thể khôi vĩ hùng tráng cao hơn hai thước của hắn cùng với thân thể thon dài tinh tế của dạ tâm làm thành thế đối lập khí thế cường hãn của lôi đế phát ra khiến cho dạ tâm theo bản năng lui về sau một bước có chút không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt giống như hút hồn người khác của phất thụy phất thụy lạnh lùng nói ngươi nhớ kỹ cho ta từ giờ trở đi mơ dương học đường và ta không còn bất cứ quan hệ gì nữa sống chết của các ngươi lại càng không quan hệ gì đến ta Từng ấy năm tới nay, ngươi nghĩ rằng ta còn không biết gì hay sao? Các ngươi âm thầm liên hợp lại muốn lật đổ ta, chẳng qua là các ngươi còn chưa dám có hành động gì mà thôi. Đến lúc gia nhập thánh tà chiến trường mới nghĩ đến tác dụng của ta sao? Ngươi trở về đi, về sau cũng đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa. Có gia nhập thánh tại chiến trường hay không là chuyện của các ngươi. Dạ tâm cả giận nói Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy chúng ta thu trong lần thánh tài chi chiến lần này hay sao? Không có ngươi thống lĩnh, những cao thủ đóng quân ở nơi này có bao nhiêu người nghe ta điều khiển Chức vị thủ tịch này của ta bất quá chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi những người gia nhập thánh tại chiến trường chẳng ai thèm nghe ta điều khiển căn bản không thể trong thời gian ngắn tập hợp được lực lượng đừng nói là mọi người có thể còn sống để trở ra hay không thánh tạc thiên bình chắc chắn sẽ nghiêng về phía hắc ám ngũ hành đại luộc đó hẳn là kết quả mà ngươi muốn nhìn thấy phải không trong lòng ta lôi đế phất thụy là nam tử hán đỉnh thiên lập địa Đúng vậy, ngươi nói không sai, đúng là chúng ta muốn hợp lại lật đổ ngươi. Nhưng ngươi có biết nguyên nhân là vì sao hay không? Chính là bởi vì ngươi quá cường đại đi, cường đại đến mức khiến cho người khác không có cơ hội trở mình. Thực lực của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng tính cách quá bảo thủ. Ngươi có từng nghĩ qua hay không? Lúc trước mặc dù sư phụ ta dặn dò ta phải theo đuổi ngươi, thế nhưng với tính cách cùng với địa vị của ta trong mơ dương học đường, nếu không phải vì thực sự yêu thích ngươi, ta sẽ đem hết tất cả dân hiến cho ngươi hay sao? Ngươi thế nhưng ngay cả một cơ hội cho ta giải thích cũng không có, liền vứt bỏ ta một cách thẳng thường. Ta chính là muốn đối phó ngươi. Muốn thống lĩnh các sư huynh đệ khác cùng nhau đánh bại ngươi. Muốn nhìn bộ dáng thất bại của ngươi. Chỉ là tên nhu nhược cơ vật phong kia căn bản là không dám cùng ngươi đối mặt. Hắn còn đòi đụng chạm ta sao? Nằm mơ đi! Chết rất tốt, chết rất sảng khoái. Phất Thụy! Ta có thể tạm thời quên đi mối sỉ nhục của ngươi cùng tất cả mọi chuyện khác. Đến đây cầu xin ngươi trở lại trưởng quản mơ dương học đường. Nguyên nhân là vì cái gì? Bản thân đã từng hai lần là thủ tịch, chẳng lẽ ngươi lại không hiểu rõ hay sao? Thánh tài chi chiến. Cũng không phải chuyện của mình ngươi. Cũng không phải chuyện của mình ta. Mà là an nguy của toàn bộ đại lục. Bất luận là có cường hận gì, chúng ta cũng đều nhất thiết phải gác qua một bên. Cho dù là sau khi thánh tài chi chiến kết thúc, Ngươi muốn tìm ta trả thù, Ta cũng chấp nhận tất cả. mặc ngươi xử lý, Phất Thủy nghe dạ tâm nói, Thần sắc Thủy chung không hề có bất cứ biến hóa gì, Vẫn vô cùng cứng rắn, Lạnh lẽo, cường hãn mãi đến khi dạ tâm nói ra bốn chữ cuối cùng mặt ngươi xử lý lông mày hắn mới hơi nhướng lên một chút sau khi kết thúc thánh tại chiến trường ngươi mặc tình ta xử lý sao dạ tâm ưỡn thẳng bộ ngực cao ngất không chút do dự nói không sai mặt ngươi xử lý phất thụy gật gật đầu được một lời đã định Vừa nói Hắn vừa dụi thẳng tay phải của mình ra Dạ tâm rất nhanh sòi bàn tay ra đánh lên đó một cái Trên mặt toát ra thần sắc thoải mái hiển nhiên là thả lỏng rất nhiều Ngươi biết có thể tìm được chúng ta ở đâu Ta đi trước Nói xong nàng ta mới xoay người bỏ đi Trước khi rời khỏi doanh trướng Trên mặt dạ tâm toát ra một tia thần sắc giả hoạt. Trong lòng thầm nghĩ Phất Thụy ơi Phất Thụy. Ta không mặc cho ngươi xử lý. Thì còn cách nào khác còn có thể thể hiện tâm ý chân chính của ta nữa chứ? Ngươi biết không? Hôm trước tại vũ hội ánh mắt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Dạ tâm rời khỏi phất thủy thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ tự hồ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi xoay người lại ngồi trở lại trên giường của mình thở dài một tiếng lại mắc mưu của bọn chúng nữa rồi mắc mưu cơ động nghi hoặc hỏi phất thủy nói Nữ nhân dạ tâm này ta không biết có thể tin tưởng nàng ta được mấy phần Nhưng có một điều có thể khẳng định là Nàng ta chạy tới đây tìm ta tuyệt đối là ý của đám động sự kia Ngoài mặt chỉ có hai gã động sự thống lĩnh thiên can học viện đệ tử đến đây Nhưng trên thực tế Mỗi lần thánh tài chiến trường mở ra Sẽ có vô số cường giả trên đại lục tụ tập về đây Ngay cả những chiếc tôn cường giả như sư tổ, sư mẫu của chúng ta cũng sẽ để ý đến động tỉnh ở nơi này Một khi xuất hiện tình huống đối phương đánh sâu sang đại lục chúng ta Tất cả các cường giả đều sẽ liên thủ lại Lợi dụng ưu thế địa lợi đánh cho đối thủ một đòn phủ đầu Đó cũng là nguyên nhân chính vì sao hai bên địch ta dù cho có chiếm được ưu thế trên thánh tài chiến trường cũng không có tiến hành đánh sâu vào. Nhất định là đám động sự đó đã sai bảo dạ tâm đến đây thuyết phục ta. Tham gia thánh tài chi chiến có tổng cộng 300 người. Mỗi lần các đệ tử thiên can học viện đến đây tham gia thánh tài chi chiến, Số lượng nhiều nhất cũng không được vượt qua 150 người Số còn lại đều là những cường giả dưới 50 tuổi Lượng ra từ những thành viên tinh nhuệ trong thiên can quân đoàn trước giờ vẫn đồn trú ở nơi này Chủ lực chân chính trước giờ vẫn là đệ tử mơ dương học đường cùng với người trong thiên can quân đoàn Có một điều dạ tâm nói không sai Nếu hắn làm thủ tịch tiến vào thánh tài chiến trường, những người trong thiên can quân đoàn tuyệt đối sẽ không nghe theo sự điều kiện của nàng ta. Nàng ta còn chưa có thực lực đủ đến chấm nhiếp chúng nhân. Cơ động mỉm cười. Sư huyên coi như là ngươi cho nàng ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội đi. Phất Thụy nhìn cơ động, đột nhiên ha ha cười, nói. Tiểu sư đệ, ngươi làm ta cảm thấy ngươi giống như là cao thủ tình trường vậy a. Bất quá nói mới nhớ, nữ tử lần trước ngươi dắt đến vũ hội đâu rồi? Nàng ta là mỹ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy qua. Trong mơ dương học đường chúng ta không thiếu mỹ nhân. Nhưng đứng trước mặt nàng ta, toàn bộ đều phải ảm đạm thất sắc chỉ có thể dùng mấy chữ quần tinh uổng nguyệt để hình dung bộ dáng của các ngươi hôm đó hình như là thập phần thân mật a nghe phất thụy nhắc tới liệt diễm mặt cơ động không khỏi đỏ lên một chút gãi gãi đầu nói kỳ thật nàng ta chỉ là bằng hữu của ta mà thôi hôm đó ta cũng không nghĩ rằng nàng ta sẽ đến Bất quá cũng chỉ có thể xem như là ta tương tư đơn phương nàng ta mà thôi. Phất Thủy cười hắc hắc nói. Tiểu sư đệ còn tương tư đơn phương cái gì nữa? Nam nhân và nữ nhân có bao nhiêu chuyện cơ chứ? Nói vài câu là xong cả. Ngươi là sư đệ của ta. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Lại là ma sư cực hạn sông hỏa. Chẳng lẽ còn sợ người ta không xứng với ngươi hay sao? Nữ nhân tốt khó tìm A. Có được cơ hội thì nên nắm bắt, đừng để lỡ. Trong lòng cơ động âm thầm cười khổ, bản thân mình có đủ để xứng đôi với liệt diễm không chứ? Đám án ở trong lòng hắn vẫn tuyệt đối là chưa nhưng hắn làm sao có thể giải thích cho Phức Thụy hiểu đây? Ơ không ơ. Bảy ngày sau. Bên bờ biển, gió biển từng trận từng trận thổi quét, mang theo hương vị đặc thù của đại dương thổi vào đất liền. Vạn Lôi cướp ngục dưới xa xa nhìn qua càng thêm mãnh liệt hơn. Sóng biển dập dìu, đánh vào bờ biển thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng ầm vang. Lúc này tại ngay sát bờ biển, có ít nhất hơn 2000 người đang tụ tập ở nơi đó. Mỗi một người ở đây đều mặc một bộ trang phục màu vàng kim bắt mắt. Mất trăm người đứng ở phía trước, phần lớn đều mặc giáp trụ nghiêm trang. Cơ động lúc này đang đứng ở hàng đầu tiên, ngay bên cạnh lôi đế Phước Thụy. Hôm nay Phước Thụy có vẻ đặc biệt nổi trội. Màu vàng kim là trang phục đại biểu cho quan minh ngũ hành đại luộc. Những chiến hữu đều mặc cùng một màu như vậy. Ngay cả cơ động cũng phải thay một bộ y phục như thế. Duy chỉ có Phất Thụy là ngoại lệ. Hôm nay toàn thân lôi đế được bao trùm bởi một bộ giáp trụ màu lam tím. Bộ giáp trụ kia nhìn qua cực kỳ uy mãn, Góc cạnh rõ ràng. Trên mũ giáp còn có mặt nạ phòng thủ. Che khuất khuôn mặt Phất Thụy. Nhưng cũng không có che giấu được khí tức cường hãn đang ồn ồn bốc ra từ trên người hắn. Trên bàn tay phải của hắn có cầm một thanh lôi đình chiến phủ to lớn, dài ước chừng hơn bảy thước. Trên đỉnh búa có hai lưỡi búa sáng choang rộng chừng một thước hai mỗi bên. tựa hồ như ngay cả một tòa núi cao cũng có thể một kết bổ đôi được. Đây chính là trang bị vũ khí ma lực của Phất Thụy. Thiên lôi thần khải cùng với lôi đình chiến phủ. Phức Thụy sau khi mặc xong trang bị cấp cho ngươi khác một loại cảm giác. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nhân gian hung khí. Cho dù ngũ Long còn lại trong lục Long Quan huy đều đang đứng bên cạnh hắn. Khí thế cũng không cách nào so sánh được với lôi đế ngay cả gió biển thổi vào cũng phải xẹp qua hai bên thân thể hắn tựa hồ như không muốn pha chạm ngay mặt vậy. Trong số lục long quan huy, ngoại trừ tứ long mà cơ động đã quen biết trước ra, đoàn trưởng Thiên Can Quân đoàn Thạch Long Tống thủy Long rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Dáng người Tống thủy Long trung bình tướng mạo anh tuấn, thần sắc trên mặt hắn cũng tựa như xương hiệu của hắn vậy, trầm ổn như nối. Nhìn qua chỉ khoảng hơn 50 tuổi mà thôi. Nếu không phải nghe Phất Thủy giới thiệu qua, cơ động thật sự không tin nổi vị Thạch Long trước mắt này đã hơn 70 tuổi rồi. Khí tức của Tống Thủy Long và Phất Thủy hoàn toàn tương phản nhau. Phất Thụy là khí tức bá đạo ngoại phóng, còn Tống Thụy Long thì lại hoàn toàn thu liễm, thâm thuế trầm ẩn. Nếu để cho cơ động đánh giá về con ngươi của hắn, dùng bốn chữ thâm sâu không lường là hoàn toàn thiết hợp. Lục Long Quan Huy đứng trước nhất cơ động đứng ngay bên cạnh Phất Thụy. Lúc này hắn chỉ mặc một bộ trang phục màu vàng kim cũng không có mặt quân ma mơ dương khải của mình. Bởi vì hắn phải chờ đến khi tiến vào thánh tài chiến trường mới mặc áo giáp. Như vậy mọi người mới không thể nào nhận ra hắn được. Cơ động hiển nhiên là lây dính hào quang của Phất Thụy. Hắn đi theo sát bên người Phất Thụy cũng không có ai nói năng gì. Cho dù là hai vị thiên can học viện động sự đứng sau đó không xa cũng không ngoại lệ. Ngay cả Thủy Lão trước giờ vốn luôn đấu đá với chút Dung lúc này cũng hoàn toàn im lặng. 298 tên chiến sĩ đứng ở phía sau, cơ hồ mỗi người đều có áo giáp va lực của riêng mình. Bọn họ mặc giáp trụ, đại đa số cũng có mặt nạ che đậy khuôn mặt. Những người này chính là những đại biệt của Quang Minh ngũ hành đại lục tiến vào Thánh Tà Chiến Trường. Tham gia thánh tài chi chiến lần này Dạ tâm lúc này đứng ở phía trước đám đệ tử thiên can học viện Hôm nay nàng ta mặc một bộ giáp trụ màu tím sẫm Nhìn hình dáng bên ngoài thế nhưng có vài phần tương tự như bộ giáp của Phất Thụy Tay phải cầm một thanh bội kiếm cùng màu Dài ba thước sáu Nhìn vào hình dáng Chất liệu bên ngoài của bộ giáp Cơ động có thể đoán ra Đó cũng là một trong những tác phẩm của đại ca mình Những sản phẩm của Chúc Diễm làm ra đều có ký hiệu đặc thù riêng Xem ra bộ giáp này hẳn là năm xưa lúc quan hệ giữa Phức thủy và Dạ Tâm còn tốt đã nhờ Chúc Diễm làm riêng cho nàng Thánh tạc thông đạo sắp mở ra, tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời khắc năm năm một lần này. phất thủy lặng lặng đứng đó, nhìn chăm chú vào mặt biển ở phía trước, thân thể như một pho tượng không nhút nhứt. Sự tình quan hệ đến sinh tử, lại quan hệ đến thắng bại của hai phiến đại lục Đối với chuyện phất Thụy trở thành người thống lĩnh đại quân tham chiến lần này, Đám người thiên can học viện và thiên can quân đoàn không có bất luận kẻ nào dị nghị gì cả Mà cơ động lúc này cũng phát hiện ra Nguyên nhân vì sao giả tâm không cách nào chỉ huy được toàn bộ thành viên tham chiến lần này Trong 6 các cường giả bên thiên can quân đoàn tham chiến có ít nhất 10 ma sư thực lực đã trên 6 quan Tuy rằng thực lực bọn họ còn chưa đủ để so sánh với phất Thụy. Thế nhưng cũng không phải là các đệ tử mơ dương học đường như dạ tâm có khả năng bằng được. Không hề nghi ngờ, những người này mới chân chính là lực lượng nòng cốt của đoàn quân. Không cần phất Thụy nói, cơ động cũng có thể đoán được bọn họ hẳn đều là các đệ tử trước đây của mơ dương học đường. Không có lôi đế chống nhiếp. Bọn họ làm sao chịu nghe lời của giả tâm Một nữ nhân thực lực yếu kém làm chỉ huy cơ chứ Bên ngoài mà nhìn Hiện tại trên bờ biển cũng chỉ có hơn 2.000 tên ma sư Nhưng trên thực tế Nơi đóng quân của ngũ đại đế quốc Toàn bộ đại quân cũng đã sớm chuẩn bị Sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào Cách đó xa xa Lại càng có thêm nhiều khí tức vô cùng cường đại khác cũng đang chú ý về phía này Giờ khắc này đây trong lòng cơ động cũng không khỏi có chút khẩn trương Thánh tài chiến trường đến tột cùng là có cảnh tượng như thế nào Hắn cũng sắp được biết rồi Sau khi tiến vào thánh tài chiến trường Ít nhất trong mấy ngày đầu cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi ngay lúc cơ động đang mãi suy tư đột nhiên một tiếng ầm vang thật lớn chợt vang lên rõ ràng trên bầu trời trong xanh không gợn chút mây thế nhưng lại vang lên một tiếng sét lôi đình thật lớn ngay sau đó mặt biển phía trước mọi người giống như là sôi trào lên vậy nước biển chợt bốt dựng lên cao bay thẳng vào không trung hơn trăm trượng Khí tức năng lượng ba động mênh mông không gì sánh kịp nháy mắt nở rộ ra. Một cảnh tượng rung động hoàn toàn chán ngập đã xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Không khí vào giờ khắc này hoàn toàn cô động lại, mọi người đều có cảm giác không thể hô hấp. Chỉ trong nháy mắt không trung hoàn toàn tối sầm lại, mây đen đã ngưng tụ lại, hoàn toàn che kín không trung. Từng đạo điện quan khổng lồ từ trong tầm mây lón ra, giống như là vạn lôi cướp ngục dưới đã kéo dài ra tận nơi này vậy. Mu A. Co. Vung 0408-2013-0948B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. chương 141 tiếng vào thánh tài chiến trường toàn. Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Cơ động đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ Lần đầu tiên mình nghe đến thánh tài chiến trường Chính là nghe Dương Bỉnh Thiên nói Khi đó Dương Bỉnh Thiên đã nói với hắn Hai đầu của thánh tài đảo phân biệt gắn liền với hai mảnh đại luộc Nhưng lúc này hắn mới hiểu rõ Thực tế cũng không phải đơn giản như vậy Thánh tà đạo đúng là gắn liền với hai mảnh đại lục. Thế nhưng chỗ gắn len này cũng không phải ở trên mặt biển, mà là ở sâu tuốt bên dưới đáy biển. Căn bản là không có kẻ nào đủ khả năng xuyên qua vô số hải ma thú cường đại bên dưới đáy biển để đi đến mảnh đại lục đối diện. Mà thánh tà thông đạo chân chính cũng không phải ở dưới đó, mà căn bản là nó không có tồn tại thực thể. Trong luồng sóng biển dân trào hơn trăm trượng kia, đột nhiên lóm lên mười đạo hào quang, khổng lồ sáng chói. Khí tức minh mông khổng lồ chật từ trong mười luồng quang manh kia truyền ra. Không khí hoàn toàn cô động lại. Đám người đứng cạnh bờ biển không ai có thể hô hấp nổi. Đối diện với hùi áp khủng bố của thiên địa như vậy, bất luận kẻ nào cũng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng trong lòng cơ động lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt Hắn rõ ràng phát hiện Khí tức của 10 luồng hào quang này phát ra hoàn toàn giống như khí tức của 10 đại pháp trận lúc hắn tiến vào thiên can địa cung lúc trước Mặc dù luồng khí tức hiện tại phát ra càng rộng rãi mênh mông hơn tại địa cung rất nhiều Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn. Hai cái tuyệt đối là thuộc cùng một loại lực lượng, dựa theo lời Diêu Khiêm Thư từng nói đến trước đây. Trong lòng cơ động có thể khẳng định, khí tức minh mông khủng bố này, đúng là xuất phát từ ngũ hành pháp trận. Đó chính là ngũ hành pháp trận mười hệ tổ hợp hoàn mỹ nhất. Phóng thiết ra không biết bao nhiêu ma lực khổng lồ mới hình thành nên dị tượng thiên văn. Làm thành một khí tượng khủng bố không thể nào ngăn cản được Nhưng căn nguyên nó vẫn là ngũ hành pháp trận A Không đợi cơ động suy nghĩ thêm gì cảnh tượng trong không trung lại một lần nữa thay đổi Trong luồng ma lực ba động khổng lồ Mười luồng quan mang kia dần dần ngưng tụ lại Hóa thành một luồng lốc xoáy khổng lồ Mà nước biển lúc này lại hóa thành vật dẫn cho chúng nó ma lực dân trào dần dần ngưng tụ Không trung vốn đang tối tâm lúc này Cũng bị mười luồng hào quang khổng lồ kia chiếu sáng rực rỡ Cảm giác áp bức nặng nề Khiến người ta không thở nổi đột nhiên biến mất Chỉ còn sót lại Chính là khí tức nồng đậm vô tận khiến người ta choáng ngợp Cực hạn ma lực Đúng vậy Chính là cực hạn ma lực Mười loại màu sắc kia Chính là đại biểu cho cực hạn ma lực mười hệ Mà ngay tại trung tâm của luồng lốc xoáy khổng lồ kia Cũng chỉ có mình cơ động có thể cảm nhận được căn nguyên lực lượng căn bản nhất của nó Đó chính là hỗn độn chi lực Ngay trong nháy mắt này cơ động đã hiểu Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên lý của thánh tà thôn đạo này Lúc trước hai mươi vị thiên can thánh đồ của hai phiến đại lục lưu lại cũng không chỉ là ngũ hành pháp trận Mà còn dùng toàn bộ lực lượng của chính mình ngưng tụ ra khối hỗn độn chi lực thực thể vĩnh viễn bất diệt này Đúng là do khối hỗn độn này không ngừng hấp thụ nguyên tố lực mười hệ trong thiên địa Cách mỗi năm năm mới có thể chuyển hóa thành thực thể Đây là kiệt tác tuyệt thế đến mức nào? Nếu gọi là thần tích cũng không phải là không thể. Trong lòng cơ động không khỏi sinh ra sự kín nể tự đáy lòng. Không chỉ là kín nể mười thiên can thánh đồ của quang minh ngũ hành đại lục. Mà còn mười thiên can thánh đồ của hắc ám ngũ hành đại lục nữa. Chính là nhờ hai mươi vị thánh đồ không tiếc hy sinh tính mạng của mình mà tạo thành kiệt tác này. Mới khiến cho hai mảnh đại lục có thể có thời gian an bình kéo dài. Có thể yên ổn phát triển. Giờ khắc này đây. Trong số các ma sư đứng ở bờ biển. Chuẩn bị gia nhập thánh tại chiến trường. Mấy ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của các vị tiền bối đây ngũ hành luân chuyển Mười luồng hào quang nháy mắt nở rộ chợt đột ngột thu liễm lại Một đạo cầu vòng mười màu cao hơn 30 thước Rộng chừng 20 thước đột nhiên xuất hiện trên bờ biển Không trung vẫn như trước mây đen dày đặc Vẫn là tối tăm như trước Nhưng bên trên đại hải Lúc này lại xuất hiện thêm một cái cầu vòng mười màu khổng lồ mười luồng quang mang vẫn như trước lẳng lặng xoay tròn trong luồng lốc xoáy nhưng tất cả các khí tức lại hoàn toàn thu liễm đúng vậy đây chính là cửa vào của thánh tạc thông đạo hai mắt phước thụy ẩn sau thiên lôi thần khải chật sáng lên thanh lôi đình chiến phủ cầm trên tay phải chợt xoay tròn một vòng đoàn trưởng thiên can quân đoàn tống thụy long nâng tay phải lên Dơ ra trước mặt Phất Thụy Phất Thụy nâng tay trái lên Bàn tay hai người chạm nhau một cái Phát ra một tiếng len keng ầm vang Không có bất cứ lời cổ vũ dặn dò gì Chỉ một cái vỗ tay đã đủ nói lên mọi lời rồi thạch Long, Sư Long, Kim Long, Hỏa Long, Vân Long, Ngũ Long Quang Huy đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng Tiếng thét rung trời của bọn họ lại chóng đầy khí tức lẫm liệt. ngũ long đồng khiếu, đây là lời chúc phúc dành cho các chiến sĩ sắp ra trận. Toàn bộ thanh lôi đình chiến phủ khổng lồ hơn bảy thước dơ thẳng lên cao. Giống như khai thiên thức địa vậy. Một đạo điện quan màu lam tím nồng đậm phá không bay lên. Phất thủy ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Xuất phát Vừa nói xong Hắn là người đầu tiên phóng thẳng lên không trung Ngay giữa không trung Một đạo lôi điện khổng lồ chật xuất hiện Lôi điện không ngừng vạn vẹo trong không trung Một tiếng lông ngâm vang lên Tử lôi diệu thiên long đã bay ra Đón lấy phất thụi Yên rồng khổng lồ đã cùng với thiên lôi thần khải trên người Phất Thụy kết hợp lại với nhau. Lên kem vài tiếng vang lên, Phất Thụy đã thể hiện ra trạng thái chiến đấu cực mạnh của hắn. Hai cánh tử lôi dịu thiên long gian rộng. Lại thêm một tiếng long ngâm. Đã mang theo Phất Thụy bay thẳng vào cánh cửa khổng lồ do mười luồng quang mang kia tạo thành. Biến mất không thấy. Theo sát ngay sau phức thụy, là mười gã ma sư sáu quan lần lượt phóng người lên. Từng người triệu hồi ra ma thú tọa kỵ của mình. Trước sau tiến vào cánh cửa ánh sáng kia. Ngay sau đó, ba trăm ma sư, mỗi người dùng phương thức bất đồng. Lướt trên mặt biển, lần lượt biến mất không thấy vào cánh cửa ánh sáng kia. Phóng xuất ra bính hỏa màu đỏ rực, thân thể cơ động giống như đạn pháo bắn ra. Thân thể ngay trong không trung phóng người lên, hòa nhập vào đoàn người hỗn loạn thẳng hướng vào thánh tà thông đạo. Lúc tiến vào, hắn cũng không có phóng thiết ra. Chú tước sông dực của mình, mà chỉ đánh mạnh sông trưởng xuống phía dưới. Phóng ra bính hỏa ma lực. Nhờ vào lực nổ mạnh của bính hỏa Thôi động cơ thể mình cấp tốt đuổi theo mọi người Nếu chỉ luận vào ma lực Hiện tại hắn với trình độ 48 cấp Trong số 300 ma sư Cũng thuộc hàng trung bình Nháy mắt cũng đã tiến vào trong cánh của của thánh tà thôn đạo Cơ động nhớ phải cẩn thận Ngay tại nháy mắt trước khi hắn tiến vào thánh tạc thông đạo, một thanh âm thanh thoát đột nhiên vang lên bên tay cơ động. Hắn không kịp quay đầu lại nhìn. Thế nhưng thân ảnh của chủ nhân thanh âm đã hiện lên trong đầu hắn ngay lúc thân thể hắn bị mười lùn quan mang kia thôn phệ đi. Đó chính là kẻ đã từng cùng với hắn tiến hành sơ khảo tại địa linh sơn quý thủy hệ Lam Bảo Nhi. Đúng vậy, lần gia nhập thánh tà đảo lần này, Lam Bảo Nhi cũng có tham gia. Lúc trước cơ động cũng từng nhìn thấy nàng, nhưng cũng không có đến chào hỏi. Hắn không muốn bởi vì quan hệ với mình gây cho Lam Bảo Nhi phiền toái càng không muốn mình làm cho nàng ta hiểu lầm. quan mang mãnh liệt phát ra khiến cho trước mắt cơ động hoàn toàn biến thành một mảnh thế giới màu sắc rực rỡ. Năng lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ chung quanh thân thể hắn hoàn toàn cô động lại Ma lực khổng lồ phát ra kia tự hồ không phải lực lượng con người có khả năng chống lại Cơ động cảm giác được rõ ràng Luồng áp lực này nếu một ma sư còn chưa có thực lực trên ba quan căn bản không cách nào thừa nhận nổi ngay sau đó cảm giác đau đớn mãnh liệt giống như cơ thể bị giằng xé đột ngột truyền đến trước mắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh trắng xó từ lần đầu tiên bị toàn phương vị vô định truyền tống bắt buộc truyền tống đi cơ động đã trải qua vô số lần truyền tống trong đó số lần truyền tống nhiều nhất chính là hồng liên truyền tống của liệt diễm Nhưng tất cả những lần truyền tống trong quá khứ trước giờ đều không hề gây ra cảm giác thống khổ như hiện tại. luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể tự động kịch liệt vận chuyển, bảo vệ cơ thể. Đồng thời, chu tước nội giáp cũng dưới tác dụng áp lực mạnh mẽ bên ngoài tự động xuất hiện, bảo vệ cho cơ động. Cơ động lúc này mới phát hiện. Những ma sư khi tiến vào thánh tạc thông đạo đều có mặc áo giáp. Cái này chỉ sợ không phải là chỉ dùng để đối phó địch, mà là còn để ứng phó với lực áp bách mãnh liệt khi truyền tốn này. Phức Thụy vô cùng tin tưởng vào thực lực của cơ động, nên chi tiết này hắn cũng không có nhắc đến. Chu tước nội giáp xuất hiện, nhất thời khiến cho lực áp bách kia hoàn toàn biến mất. Ma lực mười hệ tuy mạnh. Nhưng dù sao mục đích kết hợp của bọn chúng là tạo thành thông đạo. Tu vi cơ động không tính là cực mạnh. Nhưng luận về trình độ thân thể. Chỉ sợ trong số 300 ma sư ở đây. Bao gồm cả lôi đế Phất Thụy. Không ai có khả năng so sánh được với hắn. Áp lực biến mất. Toàn bộ tâm trí của cơ động đều đặt ở việc cảm thụ sự biến hóa không ngừng của năng lượng ngũ hành này. Kết hợp với kiến thức về ngũ hành pháp trận của mình, hắn mơ hồ nắm bắt được thêm một số nguyên lý mới. Ngay lúc hắn đang tập trung suy nghĩ về những điều mới phát hiện này, thân thể đột nhiên nghe đi một chút. Quang mang trắng xóa đột nhiên hoàn toàn biến mất, hai chân khẽ chấn động, Đã đặt chân lên mắt đất Hắn đã đi đến một địa phương xa lạ Bầu trời vẫn âm u như trước Mặt đất dưới chân mềm mại Bao phủ đầy bùn đất ẩm ướt Khí tức hỗn hợp giữa huyết tinh nhàn nhạt Cùng với mùi cây cỏ thơm mát Và không khí ẩm ướt xông vào mũi Cơ động phát hiện Mình lúc này đang đứng dưới một cây đại thụ khổng lồ Vô cùng thô chắc Cây đại thụ trước mắt này cao không thấy ngọn. Thân cây vô cùng to lớn, ít nhất cần hơn 10 người mới có thể ôm hết được. Tán cây khổng lồ che khuất hết ánh sáng mặt trời. Chỉ có thể thông qua kẽ hở cành lá mơ hồ nhìn thấy được bầu trời đầy mây đen bên trên. Xung quanh đó cũng có vô số thân đại thụ khác to lớn giống như cây này làm cho người ta có loại cảm giác như là lạc vào một thế giới khổng lồ vậy cơ hồ không chút do dự cơ động đã nâng cánh tay phải mình lên quang mang màu kim đỏ lón lên mãnh liệt trên chu tước thủ trạc lặng lẽ xoay tròn một đạo hào quang màu đỏ sậm từ trong đó điện xạ mà ra đúng là cái mặt nạ có mười thanh gai nhọn vạn vẹo từ trong đó bay ra Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cái mặt nạ đã áp sát mặt cơ động cảm giác tương liên nhanh chóng truyền đến Toàn bộ cảnh vật trước mặt cơ động đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu Mang cái mặt nạ quân ma mơ dương khải này lên mặt Ngay cả bản thân cơ động trong lòng cũng không khỏi sinh ra tính cảnh giác mạnh mẽ Không hề nghi ngờ, lúc này hắn đã chân chính đặt chân lên thế giới thánh tà đảo hoàn toàn xa lạ. Ở nơi này, có vô số những nguy hiểm không nói trước được. Hắn đương nhiên tại mọi thời khắc đều phải bảo trì trạng thái mạnh nhất của mình. Vì vậy, ngay khi còn chưa kịp tiến hành quan sát xung quanh, cơ động trước tiên đã lựa chọn việc mặc vào bộ áo giáp của mình cùng với cái mặt nạ một chuỗi các luồng quang mang đã phân biệt bay đến bàn tay cùng với các bộ phận thân thể khác trên thân thể cơ động hóa thành bộ khinh khải giáp bao phủ lấy chúng quân ma mơ dương khải màu đỏ sậm cùng với chu tước nội giáp màu trắng ngà phối hợp phát ra quang huy lóng lánh chu tước sông dược thu liễm lại khép hờ ở sau lưng Hộ tâm giáp phía sau vừa khiếp không ảnh hưởng gì đến việc phóng thiết hay thu hồi nó. Ngay lúc cơ động vừa mới mặc xong bộ giáp, đột nhiên một đạo hắc quang từ bên cạnh hắn khoảng 10 thước chợt lón lên. Từ bên trong luồng hắc quang, một đạo thân ảnh đã hiện ra. Lại có người vừa mới truyền tốn đến, hơn nữa lại là người đến từ hắc ám ngũ hành đại lộ bất thụy đã từng nói qua với hắn khi bị tuyền tống đến thánh tà đảo kim quang tuyền vào là những ma sư tham chiến của quan minh ngũ hành đại luộc còn ngược lại hắc quan tuyền vào lại là ma sư đến từ hắc ám ngũ hành đại luộc chuyện này đến tột cùng là vận khí tốt hay xấu đây cơ động cũng không có thời gian mà suy nghĩ Ngay khi luồn hắc quan kia thoáng hiện ra, cả người hắn đã phóng thẳng đến phía thân ảnh cách đó hơn 10 thước kia. Phức Thụy đã từng nói qua, ngay khi một ma sư bị truyền tốn đến Thánh Tà Đảo, trong khoảng thời gian 10 giây ngắn ngủi, cần phải lập tức điều chỉnh thân thể sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này, bất luận là địch nhân hay là ma thú, Đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn Điều này giúp cho ma sư có thời gian mà tiến hành điều chỉnh thân thể Chuẩn bị ứng biến cho mọi tình huống có thể xảy ra Nếu không mà nói Một khi bị truyền tốn đến bên cạnh một ma thú cường đại Còn chưa kịp đứng vững đã gặp phải công kiếp Chẳng phải là chết không có chỗ chôn hay sao Mười giây không bị công kiếp Đủ để cho một gã ma sư tinh nhuệ làm ra rất nhiều chuyện Chẳng hạn giống như cơ động Tiến hành mặt quân ma mơ dương khải vậy Mà lúc này cơ động vẫn đầu tiên lựa chọn chính là công kích về phía đối thủ Không tiếc chuyện bị đối thủ phát hiện Nguyên nhân chỉ có một hắn phải tiếp cận đối thủ Mặc dù đằng xà và mơ triêu dương cũng đã truyền thụ cho hắn không ít ma kỷ công kiếp tầm xa. Thế nhưng cái mà hắn am hiểu nhất. Những ma kỷ có lực công kiếp mạnh nhất. Vẫn là các kỹ năng công kiếp cận thân của hai đại quân vương. Lui về sau luôn luôn không phải là tính cách của hắn. Khi đối mặt với địch nhân, lựa chọn duy nhất của cơ động chính là công kiếp. Nhưng mà, khi cơ động lao đến, hắn cũng đã nhìn thấy rõ địch nhân vừa bị truyền tốn đến kia. Đầu tiên, hắn chính là không khỏi sửng sốt một chút. Thân ảnh bị hắc quen truyền tốn đến cách hắn hơn 10 thước kia là một nữ tử mặc một bộ áo giáp màu xanh luộc. Thân thể nàng ta thon dài, thậm chí còn cao hơn đương nhiệm thủ tịch mơ dương học đường dạ tâm một chút. Nhất là bộ áo giáp kia của nàng ta, nhìn qua tựa như một bộ áo tắm hai mảnh đẹp mê người. Trước ngực là phiến giáp trụ bao phủ lấy cặp bồng đảo cao vuốt Bên trên để trống, lộ ra phần ngực trắng muốt như tuyết. Ở giữa lại là một khe rãnh ấm sâu. Bả vai cánh tay được áo giáp che khuất nhưng phần bụng dưới lại để trống Bên dưới là một cái chiến váy ngắn nhỏ chỉ vừa vặn che phủ bộ phận cần thiết nhất Cặp đùi dài thon thả trắng muốt lại hoàn toàn để lõa lồ bên ngoài Mãi cho đến cuối bắp chân mới có chiến hài bảo vệ Bên trên bộ chiến giáp màu xanh lục kia Lại choáng đầy những ma văn kỳ dị Nhìn qua giống như những sợi dây leo xoắn tròn quay quanh vậy Điều khiến cho cơ động giật mình chính là Ở sau lưng hắn lại có thêm một cặp cánh Cặp cánh chim thật lớn cũng màu xanh lục Càng phụ trợ thêm dáng người gần như hoàng mỹ của nàng ta Mái tóc dài màu xanh lục thả tự do sau đầu Trên đỉnh đầu là một cái mưa miệng năm quan bốn sao Bất luận dựa vài màu sắc bộ giáp Khí tức bản thân hay là dấu ống dây leo trên cái mơ miệng Đều có thể nhìn ra Đâu là một gã ớt một hệ ma sư Hơn nữa lại là một gã 58 cấp ớt một đại tôn sư Điểm bất đồng duy nhất so với những gã ớt một đại tôn sư mà cơ động từng gặp qua chính là Ở chung quanh thân thể của hắn Bao gồm cả bên ngoài mơ miệng trên đỉnh đầu đều có một tầm hắc quan nhàn nhạt bao phủ, chứ không phải là tầm quan mang màu vàng kim. Cái này cũng chính là dấu hiệu đặc thù của hắc ám ngũ hành đại luộc Cái mặt nạ trên mặt nàng ta chỉ che những bộ phận từ mũi trở lên, có thể nhìn thấy rõ ràng hai cái gò má màu tuyết trắng cùng với cái môi đỏ mọng nhỏ nhắn, một cặp mắt xanh biếc phát ra quan mạng nhàn nhạt. Nàng ta cũng đồng dạng nhìn thấy cơ động Mắt thấy cơ động đang nhanh như chớp đánh tới Nàng ta cũng đã kịp làm ra phản ứng Mặt nạ của quân ma mơ dương khải nhìn qua vô cùng dữ tận Nhất là cặp mắt màu đỏ rực như máu kia Lại càng làm người ta sinh ra sự sợ hãi từ trong nội tâm Thế nhưng nữ nhân ớt một đại tôn sư trước mắt này trong ánh mắt không hề có chút chớp động. Khoang mang xanh biếc lóng lánh. Bộ áo giáp trên người nàng cơ hồ cùng lúc với quân ma mơ dương khải cùng xuất hiện biến hóa về màu sắc. mu A Co vung 0408 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 142 cực hạn sông hỏa đấu cực hạn ất một toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn long chiến đội 2T Quân ma mơ dương khải màu đỏ sậm nháy mắt biến thành màu kim đỏ sáng chói. Kim quang chói mắt trong nháy mắt đã đem khí thế cơ động tăng lên đến cực hạn. Mặc dù nữ tử trước mặt này nhìn qua tuyệt đối là vư vật thế gian Nhưng lúc này trong lòng cơ động thế nhưng chỉ có sát khí lạnh như băng mà thôi Tại thế giới tràn ngập những bí ẩn như thế này Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm trí mạng Nhưng từ với đối thủ chính là tàn nhẫn đối với bản thân huống chi ma lực nàng ta cao hơn mình đến 10 cấp Dưới tình huống như thế mà còn nương tay Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình Bởi vậy Cơ động cũng không có chút nào do dự Cực hạn dương hỏa hoàn toàn bùng nổ Tuyệt kỷ áo nghĩa của hỏa diễm quân vương nháy mắt ngưng tụ Cả người hắn bên trong quân ma mơ dương khải cùng với chu tước nội giáp bao phủ Đang hoàn toàn biến thành một màu đỏ kim Hư ảnh hỏa diễm quân vương khổng lồ hư hư thật thật xuất hiện ở sau lưng hắn thay thế đồ đằng chú tước Ma lực dân trào không ngừng hết thu, chuyến hóa, một thanh truy hình màu vàng kim cơ hồ nháy mắt hình thành. Đây đúng là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương. Cái đã từng nháy mắt dây sát thứ tịch mơ dương học đường. Mậu thổ đại tôn sư cơ giật phong. Cấm bách thiên diễm dương truy Cái cơ động muốn làm chính là một kiếp tất sát Hắn chẳng những không bởi vì đối thủ là nữ nhân mà nương tay Hoặc là bỏ qua Hơn nữa còn muốn dùng thời gian ngắn nhất hoàn toàn giải quyết đối thủ Có trời mới biết một lát sau có thể có thêm địch nhân nào truyền tốn đến đây nữa hay không Cơ nhật phong lúc trước cũng đã là 58 cấp. Hơn nữa mậu thổ hệ đối với bính hỏa hệ có tác dụng khắc chế nhất định. Vậy mà vẫn bị một kích kia của cơ động dây sát. Đối với cơ động mà nói, nữ nhân trước mắt này là ớt một hệ. Chịu sự khắc chế nhất định của bính hỏa hệ. Bính hỏa khắc ớt một cơ hồ là trực tiếp. Đối phương căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Hắn cũng không nghĩ đến chuyện phóng thiết ra hỏa diễm quân vương chi thể mà phóng thiết ra tất sát kỹ. Có thể dây sát đối thủ cơ động tuyệt cũng không có lãng phí ma lực mà phóng thiết ra những kỹ năng cường đại. Nhưng mà, ngay khi cơ động ngưng tụ xong cái tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương này, sắc mặt của hắn cũng đột ngột thay đổi. đương nhiên chuyện này đối thủ của hắn cũng không thể nhìn ra. nguyên nhân khiến cho cơ động tính sai rất đơn giản. ngay khi hắn đang mạnh mẽ phóng tới, ngưng tụ ra cực hạn tất sát kỹ. thân thể còn ẩn giấu trong hắc quan của đối phương cũng đã xuất hiện biến hóa kỳ dị. bộ áo giáp màu xanh lục chợt sáng rực lên. Ngay sau lưng nàng ta, một đoá hoa sen màu vàng kim chợt nở ra Mà toàn bộ màu sắc này, ngay sau đó đã hoàn toàn biến thành một màu trắng trơn oan Màu xanh lục và màu trắng không thể nghi ngờ là có những chênh lệch rất lớn Ngay cả sự chuyển hóa màu sắc thôi cũng đã gây cho thị giác của người khác một cảm giác thay đổi mãnh liệt Cho dù cặp mắt cơ động dưới sự bao phủ của cái mặt nạ Khả năng cảm nhận màu sắc giảm đi đáng kể Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trên thân thể của đối thủ Cơ động đã từng nhìn thấy ma lực cực hạn giáp một của Diêu Khiêm Thư Màu xanh ngọc bít của cực hạn dương một đã từng gây cho hắn sự rung động rất lớn Nhưng mà Nếu nói ma lực dương một thuộc tính của Diêu Khiêm Thư là Cương Ngọc Chi Vương Ngọc Biết, thì nữ tử trước mặt hắn này lại phát ra ma lực có màu sắc giống như nhuyễn Ngọc Chi Vương Dương Chi Bạch Ngọc. Một màu trắng noãn trơn oanh. Trong nháy mắt này, trong đầu cơ động nhất thời xuất hiện bốn chữ cực hạn mơ một. Một khắc trước đây, cơ động còn đang tự hỏi. Mình vừa mới đặt chân lên thánh tà đạo đã gặp ngay đối thủ của hắc ám ngũ hành đại lục Vận khí là hên hay xui đây? Nhưng hiện tại hắn đã có thể khẳng định vận khí của mình hiện tại là không tốt. Nói chính xác hơn là cực kỳ xui xẻo. Ma lực cực hạng mơ một đại biểu cho cái gì? Nếu như những gì Diêu Kim Thư nói là không sai. Như vậy hiện tại kẻ mà mình đang đối mặt chính là một trong những thiên can thánh đồ của hắc ám ngũ hành đại luộc Ất một thánh đồ a cực hạng ma lực và các ma lực bình thường là khác biệt một trời một vực thực lực hai bên lại chênh lệch nhau đến 10 cấp mặc dù cơ động có khá nhiều ma kỷ cường đại nhưng một trận chiến trước mắt cũng tuyệt không đơn giản chút nào Có thể nói là sẽ phải khổ chiến một trận. Tất cả những suy nghĩ này giống như tia chết lón lên trong đầu của cơ động. Bất luận như thế nào, hắn nhất thiết cũng phải chiến thắng đối thủ. Đó hoa sen màu trắng noảng kia lặng lẽ xoay chuyển. Thân thể ấp một thánh đồ kia vốn đang ở trong luồng hắc quan truyền tống. Lúc này đã trong nháy mắt biến mất thân hình hoàn toàn ẩn phía sau đó bạch liên sáu cánh kia hoàng liên sáu cánh chính là đồ đằng đại biểu cho ất một hệ lục hợp trong mười hệ thiên can thần thú lục hợp cũng là thần thú duy nhất thuộc thực vật hệ khi cực hạn ất một hệ ma lực từ xanh biết chuyển sang màu trắng nhẵn thì hoàng liên sáu cánh cũng biến thành bạch liên sáu cánh Hay nói chính xác hơn là Ngọc Liên sáu cánh. Mà đó Ngọc Liên sáu cánh này cũng chính là cái tức sát kỹ mà hắc ám ớt một thánh đồ kia phóng thiết ra. Lục biện Ngọc Liên